Cực phẩm gia đình tập thứ 243 gió đêm trên thảo nguyên sọc vào mặt lạnh tới tận xương buốc tới tận tim mấy ngàn thi thể tướng sĩ được đặt tạm trên dàn gỗ xếp thành một hàng dài không biết quả đêm từ đâu bay tới lượng quanh đầu bọn họ kêu quá quá, âm thanh thay lương lạnh lẽo. Năm ngàn tướng sĩ còn lại đứng im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy, trời trên mặt đất lạnh như băng của Thảo Nguyên. Lâm Vãn Vinh vẫn theo cao tù Hồ Bất Quy, lặng lẽ đi dọc theo hàng thi thể của những anh linh chết trận, nhìn kỹ từng khuôn mặt trẻ tuổi đang dần dần lạnh đi, đau thương phản phất như cơn gió đầu xuân tràn ngập trong lòng mỗi người. Cái chết thảm liệt nhất chính là của hơn trăm dũng sĩ dùng thân thể mở cửa thành. Vô số mũi tên bắn xuyên qua thân thể bọn họ. Rất nhiều người khi di thể được gỡ xuống, khi bị tên xuyên qua treo trên cửa thành. Vì bảo vệ di thể của bọn họ nên không trút tên ra. Các tướng sĩ đều cẩn thận chặt đứt mũi tên, nhưng đầu mũi tên vẫn ở trong thân thể. Mấy trăm tướng sĩ này tới chết vẫn trận trừng mắt, không một ai nhắm lại. Đối diện với những huynh đệ từng chiều bên nhau, hiện giờ mãi mãi xa cách, Lâm Vãn Vân ngẹn ngào, dùng đôi tay run run vuốt lên khuôn mặt lạnh như băng của bọn họ, từng người từng người một chậm rãi vuốt mát cho bọn họ. Một thân thể có chút nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt, trên mặt vẫn chưa hết vẻ non nớt, khóe miệng lại đeo một nụ cười ngọt ngào, tựa như tiếng vào một giấc mơ yên bình trong mấy ngàn tướng sĩ chết trận, hắn là người tội bé nhất, nhưng một câu thân ta có thể chết nhưng trái tim ta vĩnh viễn không chết, như tướng gầm phẫn nộ sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng mỗi người, là Lý Tiểu Tử. Hầu Bất Quy và Cao Tù đồng thời gõi khẽ, vành mắt tức thì đẫm lệ, nhìn khuôn mặt non của Lý Vũ Lăng, bả vai Lâm Vãn Vân khẽ run ở góc độ không ai nhìn thấy, nước mắt chàng chứa chảy. Hắn khóc ròng trong lặng lẽ như một đứa bé không được giúp đỡ. Lý Vũ Lăng trúng tám mũi tên, hai chân hai tay đều có một cái, một cỡ sườn phải, một cỡ ngực trái và hai cái ở hai bên vai. Có lẽ bởi vì nó là người nhỏ nhất được các tướng sĩ khác bất giác che ở đằng sau nên trán không trúng tên, trí mạng nhất là chính mũi tên ở ngực trái. Mắt Lý Vũ Lăng khẽ mở ra, miệng vẫn mang nụ cười ngọt ngào. Như tiếng vào giấc mộng êm đềm Lâm vãng vinh nghẹn ngào Từ từ đưa đôi tay ra Trung rảy vuốt mắt cho nó Lý tiểu tử là Lâm đại ca Không bảo vệ tốt cho đệ Lâm đại ca xin lỗi Hắn lẩm bẩm tự nói khẽ Khép mắt lại cho Lý vũ lăng Lệ nóng lăn xuống Khi đưa mắt nhìn lại Thì lại thấy một cảnh không thể ngờ được Không biết khi nào mắt tiểu lý tử lại mở ra <cười> Tiểu lý tử Lâm Vãn Vinh la hoảng nước mắt chưa thèm lao, vội đặt tay lên mũi kiểm tra hô hấp của Lý Vũ Lăng. Không có một chút hô hấp nào, khuôn mặt sống đã lạnh băng, nhìn lại đôi mắt nửa đóng nửa mở không chút ánh sáng, hơi thở sống đã đứt đoạn từ lâu rồi. Chẳng lẽ là ảo giác, là Lý Tiểu Tử đang trách ta sao? Lâm Vãn Vinh càng đau sốt, lặng lẽ thở dài, lại chậm rãi vuốt mắt. Tai vừa nhấc lên cảnh làm người ta kinh ngạc lại xuất hiện mắt Lý Vũ Lăng lại chậm rãi mở ra lão cao nhìn thấy cũng kinh ngạc không nhịn được kêu lên tiểu Lý tử huynh đệ tốt cao đại ca biết để chết không dám mắt để yên tâm ta nhất định bắt thêm mấy nữ nhân đột quyết, chém sạch bọn chúng tặng để làm vợ bé Huynh huynhệ hãy yên nghĩ đi hắn nói xong lại đưa tay vuốt mắt cho Lý Vũ Lăng nhưng tiểu Lý tử lại bất khuất từ từ mở mắt ra Đây là sức mạnh dị Hồ Bất Quy ở bên cạnh cũng kinh ngạc, tới mốt miệng không ngậm lại nổi. Lâm Văn Vinh trầm tư một hồi, đột nhiên đưa tay đặt lên ngực Lý Vũ Lăng. Ngực Tiểu Lý Tử lạnh băng không chút hơi nóng nào, y như những tướng sĩ chết trận khác. Hán thất vọng lắc đầu, đang muốn rụt tay lại, đột nhiên, một nhịp đập khẽ gần như không thể cảm thấy truyền vào tay, tuy là yếu ớt. Nhưng làm Lâm Vãn Vinh mừng như điên, hắn gạo lên nước mắt đầy mặt. Nó còn sống, tiểu lý tử còn sống. À, Lâm Huỳnh Đệ, hãy bớt đau buồn. Cao tù cho rằng hắn bị đau thương quá, hóa rồ vội kéo hắn lại lắc đầu. a ta đã sợ rồi, mũi tiểu lý tử lạnh băng không còn hô hấp, thật sự là đã chết rồi. Không phải đâu đại ca, tim vẫn còn đập để sợ thấy mà. Lâm Vãn Vinh vội lắc đầu, kéo tay lão cao đặt lên ngực Lý Vũ Lăng. Thấy Lâm Quân đệ trước tỉnh táo không giống như bị triệu chứng điên, cao tù cũng nửa tin nửa ngờ đặt tay lên ngực Lý Vũ Lăng. Một câu nói này của Lâm Bảng Vân tức thì thắp lên hy vọng của tất cả mọi người. Vô số ánh mắt lo lắng tập trung lên người lão cao đợi một câu nói của hắn. Cao tù nấn thở đặt tay lên ngực Lý Vũ Lăng lặng lẽ đợi hồi lâu, nhưng thủy chung không hề phát giác ra chút nhịp đập nào, cuối cùng bỏ tay ra lắc đầu. Thần sắc Hồ Bất Quy tức thì ảm đạm nước mắt trào ra. Không có thể nhìn ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, Lâm Vãn Bình lắc đầu tức giận nói: "Đệ đã qua rồi, tiểu lý tử còn sống, nó nhất định là còn sống. Ai, Lý Vũ Lăng đã chết, đã đã kết qua lớn như tướng quân rồi." Hồ Bất Quy cúi đầu xuống thở dài. Mặc cho người khác nghĩ thế nào Lâm Vãn Vinh đưa tay ra, lần nữa đặt lên ngực lý vũ lăng, cảm giác lạnh lẽo truyền lại. Thân thể tiểu lý tử nằm im lặng, không có một chút khác lạ gì, cứ đợi như thế rất lâu, nhưng nhịp tim lần đầu sờ được không hề có nữa. Chẳng lẽ là ta nghe sai sao? Bị thường đang lên trong lòng, Lâm Vãn Vinh như muốn gào lên thật to, không cam lòng lại chờ thêm hồi lâu, cuối cùng ngay cả chính mình cũng thất vọng. Tiểu lý tử chết rồi, nó vĩnh viễn không trở lại nữa. Hy vọng cuối cùng cũng tan đi hắn lát đầu, vừa muốn bỏ tay ra, đột nhiên một nhịp đập khẽ truyền vào lòng bàn tay. Vẫn yếu ớt như trước, vẫn nhẹ nhàng như không có. Lâm Vãng Vinh ngẩn ra, trong lòng hắn ở thời khắc này không có gì nhìn tim nào mạnh mẽ hơn thấy nữa. Tiểu lý tử còn sống. Lâm Vãng Vinh thở ra một hơi dài, cố ép sự vui sướng trong lòng. Có kinh nghiệm lần trước, hắn không dám sư ý nữa, bàn tay vẫn đặt trên lòng ngực Lý Vũ Lăng, đợi nhịp tim tiếp tới. Khuôn mặt hắn thì đau thương khi thiền mần trở, trôi vào trong ánh mắt hồ bớt quy và cao tù, hai người cùng nhìn nhau thở dài lắc đầu. Thịch! Tuy cách rất lâu, nhịp tim thứ hai cuối cùng cũng tới, vẫn yếu ớt như thế, nếu không để ý sẽ dễ bỏ qua, nhưng rơi vào tay lâm vãng vinh. Không còn âm thanh nào làm người ta phấn chấn hơn nữa. Đây là nhịp tim trân quý nhất trên thế giới. Lâm Vãn Vinh nến thở, nước mắt chan hòa. Hồ Đại Ca, Cao Đại Ca, mọi người lại đây nghe đi. Trong giọng nói bình tĩnh của Lâm Vãn Vinh có chút trung rảy, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Hồ Bất Quy cùng cao tù chậm rãi đặt tay lên ngực lý vũ lăng. Một nhịp tim đập vô cùng mong manh truyền vào lòng bàn tay, hai người nhìn nhau như không thể tin nổi, sắc mặt mừng trở như điên. Lại im lặng đợi một lát, nhịp tim yếu ớt nhưng kiên định kia hết lần này tới lần khác trung lên rõ ràng, trong mắt lão hồ, lão cao trong chớp mắt đã đỏ lên. À, còn sống, đúng là tiểu lý tử còn sống háng tử thân cao năm xícht ôm nhau khóc nức nở nước mắt như đê vỡ ào ào chảy ra Lâm bảng Vinh vuông tay ngửa mặt lên trời gầm lên Lý Vũ Lăngn còn sống các huynh đẩy tiểu lý tử của chúng ta còn sống ai còn sống huynh để chúng ta còn sống tin tức này trong chốt mắt truyền khắp vô số tướng sĩ dơ cao đau thương trong tay bọn họ ôm nhau nhảy nhót kiêu gạo 5.000 ngàn hảo cùng trơi nước mắt, khung cảnh đó khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người. Họ rêu mừng rỡ trước mặt các chiến hữu chết trận điều này chẳng phải là bất kính, mà ngược lại là tình cảm mộc mạc nhất. Lý Vũ Lăng không chỉ đại biểu cho một người, hẳn đại biểu cho vô số anh linh đại hoa an nghỉ trên thảo nguyên. Có điều gì quan trọng hơn huynh đệ chiến hữu tưởng đã mất đi rồi mà sống lại không? Tình tức Lý Vũ Lăng còn sống như một trận mưa xuân lúc hãng hán, làm dịu trái tim mỗi người, trên từ Lâm bảng Vinh Hồ Bất Quy, dưới tới các chiến sĩ bình thường, không ai không hân hoang treo hò, quét bỏ sự ủ trụ vì các chiến hữu thương vong mang tới. Mặc dù đối diện là một chiến hữu chết trận, nhưng tâm tình các tướng sĩ so vừa rồi thì đã khác hẳn, phút trước còn đang bi trán. Phút sau bọn họ đã nhìn thấy hy vọng vô bờ, cảm giác mất rồi lại được, trong cái chết tìm được hy vọng sống này, làm lòng tin và sức chiến đấu của bọn họ thêm mạnh mẽ. thi thể của các tướng sĩ chết trận cháy bùng bùng trong lửa, Lâm Vãng Vinh lặng lẽ nói, Cao đại ca, thu lại tất cả tro cốt của huynh đệ, mời bọn họ cùng chúng ta về nhà. Về nhà. Cao tù nghe được từ này trong lòng vừa ấm áp lại bi thương, hắn lao khóe mắt ừ một tiếng rồi ráo bước. À tướng quân, nhìn kìa! Hồ Bắc Quy thúc ngựa trở lại hưng phấn kêu to. Lâm Vãn Vinh ngắn đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa chính của tòa thành của Thảo Nguyên, nơi đám người Lý Vũ Lăng gặp nạn đang treo một đầu người đầm đìa máu, mặt không thận, chính là Lạp Bố Lý do Lâm Vãn Vinh chém chết. Phương thức treo đầu thị chúng này là sự thị uy thẳng thắng nhất, là một cái bạc tay mạnh nhất lên mặt người độc quyết. Đã không còn cần phải đi thảo luận nhân đạo hay không nhân đạo nữa rồi, chiến tranh chính là như vậy. Nhìn Lý Vũ Lăng trọng thương nằm trên cán chưa tỉnh, lại nhìn ba vạn thớt chiến mã để lại trong thành lâm vãng vinh hừ một tiếng. Hầu đại ca, huynh biết phải xử lý chỗ chiến mã độc quyết này thế nào rồi chứ? Lý Vũ Lăng còn sống là sự cổ vũ to lớn với tất cả mọi người. Hồ Bất Quy đã quét sạch sự ủ trụ hát một tiếng. Tướng quân yên tâm, mặt tướng hiểu. Người đột quyết không thể có một thức chiến mã một hạt lương nào. Tướng quân xem, chẳng phải đã bắt đầu rồi sao? Mấy trăm kỵ sĩ hùng dũng phóng lao, mũi tên chiến đao, trong chút mắt chiến mã đột quyết đang bị vây trong vòng tròn, cất lên tiếng hí đau đớn máu chảy thành sông. Ê, quá tàn bão rồi! Lâm vãn huynh lắc đầu thang Hồ đại ca sau này nghĩ chút biện pháp nhân đạo hơn nhé Chiến mã cũng là sinh mệnh Máu me thế này dọa chết khiếp trẻ con độc quyết là tội của huynh đó Hồ bất quy cười hát hát <cười> Lạ lão cao bảo thế hắn nói đầu độc chiến mã quá phiền phức Độc dược còn phải dùng bạc mua Quân phí của chúng ta không thể lãng phí như vậy Cứ lấy đào mà làm Vừa để tướng sĩ luyện tập đào pháp Lại tôi luyện sự gan dạ cho bọn họ Lâm Bảng cười khổ lắc đầu, lão cao này ta cũng chẳng nói hắn được rồi. Trên bầu trời đã thấp thoáng một mảng trắng như mình cá, qua hai canh giờ nữa mặt trời sẽ mọc lên trên thảo nguyên, còn hồ nhân tiếp viện cho ba ngàn hảo đạc cũng sẽ nối nhau kéo đến. Thảo nguyên bao la bát ngát lại sắp phong vân biến ảo. À, tướng quân có thể bắt đầu rồi. Tất cả lương thảo đã được củi nối lại với nhau. Hồ Bất Quy đưa cây đuốt bừng bừng trong tay cho Lâm Vãng Vinh. Dầu đốt thỉnh thoảng lại bùng lên, ngọn đốt cháy lách tách. Nhìn lão cao và mấy trăm huynh đệ đang yên lặng thu hồi cho cốt của các vị huynh đệ chết trận. Lâm Vãng Vinh tay trái điều khiển cương, đùi kẹp lại tuấn mã phóng tới. Trong lúc phóng ngựa Lâm Vãng Vinh quát lớn một tiếng, cháy lên đi ba ngạn hậu đạc. Vừa giấc lời hắn kéo mạnh cương ngựa, tướng mã hí vang, bó đuốt trong tay như một mũi lao phóng đi, trời trúng giữa đóng cỏ. Phần một tiếng ánh lửa đỏ bùng lên tận trời, lửa bừng bừng tràn ra. Vô số lương thảo hộ nhân tích trữ ở đây lập tức cháy rừng rực, ánh lửa đầy trời, chiếu đỏ cả màn trời đêm đen thẩm. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt và y phục đầy máu tươi của tướng sĩ Đại Hoa. Bọn họ cùng hô to phảng phất như muốn để những sự phúc nhục của đại hoa bay theo lửa. Thấy lửa ngày càng mãnh liệt, mọi nơi trong thành đều bốc cháy, khói đen cuồn cuộn lan ra. Nhiệt độ cực cao làm toàn bộ y phục của Lâm Vãn Vinh ướt đẫm, mạo tươi nước mắt mồ hôi, toàn bộ trộn lẫn vào nhau cảm giác thật khó tả. Gần nửa canh giờ sau lương thảo đã bị đốt quá nữa, Cho dù lúc này trời có đổ mưa lớn cũng không cảnh nào cố vãn được. Thảo Nguyên Thành đã là một vùng đất cháy xém, khói mù tràn ngập, trong vòng mấy trượng nhìn không rõ bóng người. Chiến mã dư thừa đã bị chém chết toàn bộ, di hài tướng sĩ chết trận đã được thu lại chỉnh tề. Hơn 5.000 tướng sĩ xếp đội ngay ngắn trước cửa thành, chuẩn bị xuất phát. Nhìn những chiến sĩ y phục tan nát, mặt đầy khói đen trước mắt làm bản vinh lớn tiếng nói. Mọi người đã nhìn thấy rồi, chúng ta làm xong một việc lớn chưa từng có trên lịch sử đại hoa. Yết hầu của hồ nhân thành ba ngạn hậu đạt trên thảo nguyên giờ đây đã bị thiêu đốt dưới chân chúng ta. Nó đã hoàn toàn biến thành một mảng đất cháy. Từ giờ, trên bản đồ của người độc quyết đã hoàn toàn trừ đi tọa thành này rồi. Hồ Bắc Quy và Cao Tù dẫn đầu dơ cao chiến đào cùng tướng sĩ Hú Vàng. Hai tay lâm vãng vinh hạ xuống, chúng tướng tức thì yên tĩnh trở lại. Chuyến dịch ba ngạn hậu đặc này đã làm hành tông của chúng ta bại lộ, tới thảo nguyên tập kích thành quách thù nhân, động đao ngay trong hang ổ của người đột quyết. Đây là chuyện bọn chúng ta chưa từng gặp phải, có thể dự kiến càng tăng thêm sự chém giết tàn cóc trên thảo nguyên sắp tới. Xin mọi người nhớ kỹ, từ lúc này sách lực của chúng ta phải thay đổi hoàn toàn. Chúng ta sẽ phải biến thành thỏ trên thảo nguyên, có thể tránh khỏi mông dút của chim ưng, sống sót trở về chính là thắng lợi lớn nhất của chúng ta Hiện trường trở nên yên tĩnh tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lâm Vãn Vinh trong lòng mỗi người đều rõ nhiệm vụ Tuy đã hoàn thành nhưng hành trình tàn khốcc mới đêm được một nửa con đường tiếp tới sẽ là nguy hiểm nhất cũng chưa biết từng có ai trải qua trên đại thảo nguyên mênh mông này bọn họ sắp biến thành mồi xăng cho người độcuyết nếu sống sót trở về hạ Lan Sơn có lẽ chỉ là giấc mộng đẹp nhất thôi Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu trận huyết chiến, quen thấy những cảnh sinh ly tử biệt, còn gì phải sợ hãi nữa đây? Ánh mắt thấy chết không sàn của hơn 5.000 người làm lâm vãn vinh cũng ngẹn ngào, hắn phất tai, thất chiến mã đầu tiên liền lao ra khỏi thành, rồi thứ hai, thứ ba. 5.000 tướng sĩ vô thanh vô tức trút lui khỏi ba ngạn hậu đặc. Tiếng vó ngựa tròn tan trọng lẫn tiếng lửa cháy bừng bừng, giống như một khúc khác du một véo von trên Thảo Nguyên. Lâm Vãn Vinh cùng hồ bớt quy và cao tù đi sau cùng, ra khỏi thành ba người quay đầu nhìn lại. Trong ánh lửa thành của Thảo Nguyên khắp nơi tràn ngập khói đen, trừ tiếng gió và tiếng lửa, cũng không còn nghe thấy tiếng người tiếng ngựa nữa, so với khi đến thì khác biệt hoàn toàn không so sánh được. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên giật cương thúc ngựa, vội vã chạy ngược trở lại. Làm tướng quân, làm gì vậy? Hồ Bất Quy không hiểu hỏi. Cao Tù suy nghĩ một lúc rồi cũng phải lắc đầu. À ta cũng không biết, có điều Lâm Vinh để làm việc trước nay đều cao thăm mạc trắc. Giới tri tệ của chúng ta căn bản không cách nào đón được, như việc đêm nay. Trước đó người cố tình y sẽ một đao chém chết là bố lý không? Nhớ tới nhát đào sấm sét đó của lâm tướng quân, hồ bất quy thầm hậu thẹn vội lắc đầu thang. Ê, cào thầm, quả nhiên cào thầm. Đi tới bên cửa thành, lâm vãng vinh nhảy xuống ngựa tìm một cây gỗ lớn đang cháy bừng bừng. Mặt đất đầy máu tươi của chiến mã độc quyết bị giết. Hắn dùng cây gỗ lớn ngoái trong vũng máu mấy cái, sau đó viết soàn soạt trên tường thành. Mấy chữ này như trồng bố phận bay, máu tươi đầm đìa. Khi thấy to lớn, sau khi hắn viết xong bức cây gậy gỗ đi rồi, nhìn trái ngó phải, đột nhiên bật cười ha hả. Mắt cao tù tốt nhất, thấy mấy chữ kia xiên xiên vẹo vẹo nhưng lớn vô cùng, vừa nhìn qua đã thấy rõ. Hả, lầm tam của đại hoa, đã tới đây trời người có gan gặp lại, năm sau ta lại tới trời Hắn vừa đọc xong hồ bất quy liền bật cười ra tiếng. Hay hay hey, cho câu năm sau ta lại tới chơi, khi thấy này, gian chương này, đó mới là phong cách của lâm tướng quân. Hey, thử hay, thử hay! Nhìn lâm tướng quân phóng ngựa chạy lại bên cạnh cao tù dơ ngón cái lên. Dây đổi khéo léo, câu tự nghiêm cẩn, thật đúng là trân phẩm tuyệt thế, chân lý đời nay. Lần này hậu nhân phát lớn rồi. Bằng bài thơ này, mấy trăm năm sau chỉ sợ bán ra được trên 20 mươi vạn lạng bạc đó. Hồ Bắc Quy nghiêm mặt nói, À, đương nhiên, chữ của làm tướng quân ở đại hoa ta chính là báo vật ngàn vàng khó cầu đấy. Nhưng không biết tướng quân sao lại có nhã hứng như thấy làm tác phẩm vô sông trên tường thành của Hồ Nhân. Lâm Vãng Vinh cười lớn, Hổ thẹn, hổ thẹn, thói quen du lịch ấy mà, chỉ sợ là Hồ Nhân không hiểu được chữ đại hoa lãng phí nước bọt của ta. Mấy người cười rộ lên âm thanh xuyên thấu bầu trời Thởo nguyên nhìn lý Vũ Lăng nằm ở trên cán sắc mặt tái nhật vẫn chưa tỉnh lại L lần bản nắm lấy tay hắn mỉm cười nói huynh <cười> <cười> để chúng ta về nhà thôi à tiểu Lý tử thần trún 8 mũi tên trừ đi 4 mũi ở hai tay hai chân hai đạiyệt kiêên tỉnh và khuyết bồn trên vai mỗi cái chúng một tên ra thìyệt thiênên trì nơi ngược trái và sườn phải cũng chúng tên Theo tình hình trước mắt mà xét, chủ yếu là do uyệt thiên trì nơi ngực trái bị thương làm cho khí trọc quang môn ngũ căn, khí hộ kinh mạch từ dưới lên trên bị giọng nén khí huyết không được lưu thông, vì thế mà ba đại huyệt, thiên trụ, phong phủ, bạch hội phía sau đầu bị nghẹn khí huyết tạo thành ứ máu, khó có thể tỉnh lại. Hơn nữa theo ta suy đoán, không chỉ ngực trái mà từ hạ phúc tới đan điền của hắn cũng có một khối mao động đã đông lại làm cho hắn đau đớn ngô ngấy, khi huyết bị chặn phải trị ứ huyết sưng ở hạ phúc, chi bằng lấy tàng hồng hoa làm thuốc vẫn phối hợp với mật ong kết nhạnh ấu cốc để thông kinh mạch. Cao tù mẹn lưỡi lu lót thao thao bất tuyệt hai tay vung lên nước bọt tung tóe, dãn giải thương thấy của Lý Vũ Lăng cho những người ở trong liệu, điệu bộ của hắn màu lẹ động tác tiêu sái. Nếu không biết rõ thì sẽ cho rằng hắn còn đứng đầu viện y học nào đó. Cái gì mà thiên trì với phong phủ kết ngạnh ấu cúc, hạ phúc sưng phụ ư huyết, lão cao đầy miệng đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, cao thâm mặt trắc. Hồ bất quy nghe mà lao mồ hôi trên mặt liên tục. Lâm Vãn Vinh cũng tráng nổi gân xanh, mồ hôi chảy rồng rồng. Ai theo phân tích của lão cao truyền, Điệu chứng của tiểu lý tử sao nghe giống như đau bụng kinh vậy chứ lão cao này chẳng lẽ là thầy thuốc phụ khoa cái này cao đại ca Quỳnh có thể nói đơn giản chút được không lấy thầy áo khẽ quạt mồ hôiâm bản Vinh còn sợ hãi Quỳnh cứ nói luôn ra vì sao tìm tiểu lý tử dẫn đập nhưng thủ chung lại không tỉnh lại cao tù gạt gẹt đầu nghiêm mặt nói: Dưới kinh nghiệm hành tẩu giang hồ và trị thương cứu người của ta mà xét, đầu mũi tên trên người tiểu lý tử đã trút ra nhưng khí huyết gân mặt bị đè ép không thông suốt được. Cao đại ca, có phải là huynh muốn nói các việc trước ngực tiểu lý tử bị ép cung cấp máu cho não bộ không đủ, không có cách nào tỉnh lại, có phải là ý đó không? Lâm vãn vinh cắt đứt lời lão cao hỏi thẳng vào vấn đề luôn, cao tù vôi mừng vỗ tay. À, đúng đúng ý của ta là như thế ấyạ Lâm huynh đệ không ngờ ng ngườiơi cũng giống ta đều là Hạnh lâm cao thủ học vấn cao thăm như thế ta chỉ giảng một lần đã hiểu được rồi <cười> Hạnh Lâm cao thủ ta nhổ vào L Long Vinh hùng hăng nhhổ nước bọt đầy kinh b 7 tên lan Trung đầu chó này hồ bất quy đại khái nhịn ra chỗ không ổn trong đó kéo lão cao và nhỏ giọng hỏi. Cao Quỳnh Đệ, xin hỏi trước đây ngôi đã chữa khỏi được bao nhiêu bệnh nhân? Cao Tù tự tin tràn trề. À, Lão Hồ, ngươi còn không tin ta sao? Lão Cao ta hành tấu giang hồ hơn 20 năm. Bệnh nhân phàm là trơi vào trong tay ta, trời những người bị chết ra, không ai là không chữa khỏi. Hồ Bất Quy trận tròn mắt hoàn toàn cứng họng. Trúc ra khỏi ba ngạn hậu đặc đã được hai canh giờ sát trời dần dần sáng lên. Sương mù trong gió sớm ở Thảo Nguyên phụ trắng làm ướt vó ngựa, thấm đẫm khuôn mặt mỗi người. Bốn chiến sĩ khiên cán cho Lý Vũ Lăng thận trọng đi đường. Các tướng sĩ khác tự động bảo vệ ở giữa, ngăn mưa gió cho hắn. Trong năm ngàn tướng sĩ lận về võ công thì cao tù không thẹn là đệ nhất. Y Vũ Tương Thông tưởng như lão cao võ công đã như vậy, thì hành y cũng có chút nghề. Nào ngờ tên này chứa được cái mẻ ngoài lá nhảy n ngày còn không bằng Lâm Váng Vinh một câu đã giải thích rõ ràng chắc bình thường thời gian mà h luyện tập y thuật đều đã bị tiêu phí ở bác đại hồ đồng rồi nhưng trọng thương của Lý Vũ Lăngn tính ra toàn quân cũng chỉ có tên lann Trung nữa mùa họ cao này có thể nói ra chút giỗ ngoài những người khác thì càng tệ xem ra chỉ có thể chọn một tên chột trong đám người mù mà thôi Nhìn tiểu lý tử hai mắt nhắm chặt, sắc mặt xanh xao, Lâm Vãn Vân nắm lấy tay hắn cười khổ. Thấy Lâm Quân Đệ không nói một lời, lão cao hiếm khi đỏ mặt lên ngọn ngập cười, "Ha, Đệ, ngươi yên tâm đi, tiểu lý tử phúc mạng lớn, chết rồi còn có thể ba lần mở mắt, nhất định là sẽ không sao đâu." Trong lòng Lâm Vãn Vân đại khái cũng có phán đoán, Lý Vũ Lăng bị mũi tên trong ngực trái làm mạch nào đó bị ép, nên máu mới không thông, hô hấp khó khăn. Nếu tiếp tục sẽ dẫn đến hôn mây sâu. Ở tình thế của Lý Tiểu Tử, loại trọng thương này chỉ có thể thông qua phẫu thuật ở lòng ngực để cứu. Nhưng giờ đây thân ở trên thảo nguyên mênh mông. Đao khách tuy có 5.000 nhưng kẻ có thể dùng đao giải phẫu lại chẳng có một ai. Làm vãng vinh gật đầu chỉ đành thang cầu đại ca theo cách nhìn của huynh làm thế nào mới có thể đẩy huyết mạch trong cơ thể tiểu lý tử trở nên thông suốt. Biệt Lâm huynh đệ cũng là Hạnh Lâm cao thủ, cao cầu cũng không dám khoác nữa cẩn thận nói: xử trí vết thương không cần phải nói nữa, ta đã cho tiểu lý tử dùng kim dược thuận hạng để phòng vết thương thối rữa, nhưng thường thấy trong cơ thể muốn chế không dễ dàng, cần phải trông trị ngoài xoa làm tan máu động." Hơn nữa cần phải có dược thảo thượng hạn giúp đỡ. Tiểu lý tử tìm đập trất yếu, toàn nhờ khí huyết chống đỡ. Nếu không kịp chữa trị, chỉ sợ gặp hùng hiểm. Lần này thì không phải lão cao nói bừa nữa. Tiểu lý tử hô hấp yếu ớt, đây là sự thật ai ai cũng biết. Nhưng thảo nguyên bao la phải đi đâu mới tìm được thuốc hoạt huyết tốt nhất đây. Đại quân khi vượt núi đã bỏ bớt quân trang, ngay cả thuốc men thường dùng cũng mang theo cực ích cũng chỉ là thứ thuốc hoạc thượng hạng. Mọi người nhất thời trầm lại tâm tình nặng nề, không biết phải nên nói gì. Lý Vũ Lang từ cõi chết sống lại kiến cho đám cô quân nơi thảo nguyên này có lòng tin và dũng khí vô cùng lớn, không ai có thể tiếp nhận sự thống khổ mất đi hắn lần nữa, đó là đòn đánh chí mạng đối với tất cả mọi người. Thuốc đi đâu mà tìm thuốc đây? Lâm Vãn Vân nhíu chặt mày lẩm bẩm tự nói, Năm kỵ binh hành quân mau lẹ trong ánh bình minh bảy màu, tiếng vó ngựa trung chuyển thảo nguyên. Trên đường đi ngoài tiếng vó ngựa thì không nghe thấy một tiếng hoa nào. Không khí cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều lo lắng cho thương thế của Lý Vũ Lăng. À báo! Một kỵ binh ở trước chạy lại thanh âm của tham báo đánh thức lầm vẫn vinh từ trong trầm mặt. Bẩm tướng quân, ở phía trước 40 dặm phát giác tung tích của hầu Nhân cái gì Lâm Vả Vinh Kinh Hải mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhân vụ thế nào cũng không ngờ rằng mới đi được mấy kênh giờ mà người độc quyết đã xuất hiện chỉ cách có 40 dặm hộ bất quy cũng đầy kinh ngạc bộ hỏi à là kỵ binh ở đầu tới có bao nhiêu nhân mã thảm báo lắc đầu đáp à bẩm tướng quần không phải là kỵ binh độc Quyết mà là một thương đội tổng số không quá 700 người. Thương đội của Hồ Nhân. Lâm Vãng Vinh ngẩn ra, chợt hấn hở. À, nếu là thương đội, vậy nhất định sẽ có mang theo thuốc. Hồ Bất Quy cũng bừng tỉnh vội kêu lên. À, đúng thế. Trà, tờ lũa dạ thuốc. Pham là thương đội đã tới đại qua ta thì sẽ nhất định mang theo những thứ bảo bối này về. Lần này tiểu lý tử được cứu rồi. Lâm Vãng Vinh phất tay lên, ra lệnh cho tất cả thám báo ở tiện phương che giấu hành tung. Giám thị mọi hành động cố thương đội không có mệnh lệnh của ta không ai được phép tùy tiện hành động. Toan Lãn thảm báo đó vội vàng thúc ngựa quay về hồ bất quy thở phào một hơi hưng phấn múa tay. Đậy đúng là hạn lâu gặp mưa lành, muốn cái gì cái đó tới, thần đội của người độc tới đại qua ta chưa từng tay tránh trở vậy, thuốc thượng hạng là tuyệt không thể thiếu. Lâm Vãn Vân trầm mặc một hồi đột nhiên mở miệng hỏi: Hồ Đại ca, Quỳnh có nghĩ tại thời điểm binh đau loạn lạc này làm sao có một thương đội đột quyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta không? Hồ Bất Quy cũng không phải kẻ ngốc nghe thấy liền giật mình. À, Tướng Quân, ý người là trong đó có điều gian trá. Lâm Vẫn Quỳnh thở dài đánh sượt. Hề, hey, coi gian trá hay không ta không có dám đoán bừa, nhưng thời gian địa điểm bọn chúng xuất hiện đều quá khéo. Khoảng cách với ba ngạn hạo đặc lại gần như thế, lại vừa đúng lúc khi chúng ta mới đột kích ba ngạn hạo đặc. Được hắn nhắc nhở hộ bất quy tức thì cũng cảm thấy việc này quá xảo hộp, nhưng nếu nói là quỷ kế của hồ nhân thì hắn cũng không tin lắm. Một là dựa vào thời gian mà xét tin tức đột kích ba ngạn hạo đặc vừa truyền tới tai hồ nhân, bọn chúng không thể phái thương đội ra từ trước để chờ đám cô quân này tại Thảo Nguyên. Hay là cũng chẳng cần chơi thủ đoạn, nếu người độc quyết thật sự phát giác ra thì có thể phái một đám kỵ binh tới, trực tiếp chém giết là được, phái một thương đội đến thì có toan tính gì? Nghi ngờ này của lão Hồ, Lâm Vãng Vinh đã nghĩ đến, đó cũng là chỗ hắn không hiểu, chẳng lẽ đúng là một sự trùng hợp. À, thương đội của Hồ Nhân! Cao Tù vốn yên lặng đột nhiên ngẩn đầu lên thần bí nói. Lâm huynh đệ, phải chăng là người đó? Hai tay hắn nắm hờ đặt lên bên miệng làm tra vẻ thổi tù và... Lâm vãng huynh nhìn mà thấy mơ hồ. Cao đại ca, người mà huynh nói trúc cuộc là ai? Cao tù cười hát hát. Huynh <cười> đệ, người huynh rồi sao? Chính là người đã gặp ở phủ Hưng Khánh, người còn ngửi mùi phấn của người ta đó. Nguyệt Nga Nhi... Lâm Vãn Vinh giật mình, đây là lúc nào mà lão cao dâm đảng này còn nhớ tới nữ nhân độc quyết. Hơn nữ Nguyệt Nga Nhi dùng kèn ngọc mà minh họa của lão cao lại thổi tù và đúng là khác biệt như trời và đất. Cao tù trịnh trọng gợt đầu. Trật có khả năng, Lâm Quỳnh để ngồi kỹ xem. Những ngày này chúng ta nhìn thấy thương đội độc quyết, chỉ có một mà thôi. Không phải là cô bé độc quyết đó thì là còn ai. Lâm Vãn Vinh cười lớn. Phương đội tới lui Đại Hoa và Độc Quyết cũng tới vài chục vài trăm, vào cái gì mà đoán là thân đội Cố Nguyệt Nga nhi chứ, xem ra không cướp được nữ nhân Độc Quyết cao tu quyết không dừng lại rồi. Tần quân, chúng ta bây giờ làm thế nào? Hồ Bắc Quy nhỏ giọng hỏi. Thân đội này chúng ta có ăn hay không đây? Nhìn khuôn mặt Lý Vũ Lăng chìm trong giấc ngủ lâm bản huynh nghiến răng tay lên. Di tiểu lý tử, chúng ta không còn lựa chọn nào nữa, Hầu đại ca, Cao đại ca, theo ta đi tới xem sao." Hắn quát ngựa chiến mã hí lên, bốn vó tung phong thẳng về phía trước, trong ánh bình minh một người một ngựa nhanh chóng biến thành một điểm đen trôi mất hút. Hai người Hầu Bất Quy Cao Tù cũng vội vã thúc ngựa theo sau hắn. Ba người chạy được một đoạn có thể thấy xa xa trong những bụi cỏ rậm thoáng có mấy tham báo đang ngụy trang. Lâm Vấn Vinh nhảy ngay xuống tới bên họ thì thầm hỏi: nào Thần đội kia có tới không?" Trong lúc hắn nói chuyện thì Cao Tù và Hồ Bất Quy đã đuổi tới, tham Báo kia thấp giọng trả lời: "A, Thần đội còn ở ngoài năm dặm, chốc lát nữa thôi sẽ đi qua chỗ này." Lâm Vấn Vinh gật đầu không nói gì, ba người liền cùng mấy báo ẩn đi. Sương thấm ướt y phục, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương. Trong hương bồn đất xen lẫn mùi cỏ xanh rất đậm, Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài tinh thần trở nên phấn chấn. Từ xa xa tiếng chuông trong Trẻo Du Dương êm tai truyền tới phía mọi người, hơn 30 thớt tuấn mã chậm rãi đi tới tiến vào tầm nhìn. Thường nhân Đạo Quuyết trên tuấn mã thân mang hồ bào, không đeo bội đao, con mắt xanh thẳm lóe sáng. Bọn họ lớn tiếng nói tiếng cười, la hét, thông dông tiếng về phía trước, không hề biết rằng nguy hiểm đã ở ngay trước mắt. Giữa đội ngựa có 10 cổ xe lớn, từ cái lưng triểu nặng của con lạc đà và ngựa cùng tiếng xe có két, có thể đón được trong những cổ xe đó nhất định chứa không ít hàng hóa. Ây, sao không thấy Nguyệt Nga nhi nhỉ? Cao tù nắp bên người Lâm Ván Vinh, ngậm cổng cỏ xanh. Còn người xoay tròn lão liên khắp bốn phía, cái tên Nguyệt Nga Nhi vốn là do Lâm Vãn Vinh đặt cho nữ tử kia trước, nhưng lão cao mượn để dùng mà chẳng khách sáo chút nào. Hắn ngó nghiêng bốn phía hồi lâu, nhìn thấy toàn là nam nhân độc quyết, không thấy bóng dáng nữ nhân nào, chứ đừng nói tới Nguyệt Nga Nhi đẹp như thiên tiên, vẻ thất vọng không nói nên lợi. Lâm Vãn Vinh cười hát hát. Nguyệt Nga Nhi không có ở trong xe càng tấu, nếu không lát nữa động thủ, nhìn thấy tiểu nhân độc quyết đó lão tử trốn giết hay là không giết đây. Thầm cười dâm hai tiếng, thấy đội mã xa kia dần dần tiến vào phạm vi công kích, hắn gật gù đang muốn hạ lệnh chợt nghe tiếng keng trong triều, trong đội hầu nhân phóng ra một con ngựa nhỏ thần tuấn, cậu đeo một chiếc chuông tinh xảo. Tên vó ngựa vui tươi lăng keng không ngớt bên tai, kỵ sĩ trên mình ngựa đội một chiếc khăn vàng ống, người mặc chiếc váy viền đỏ bằng tơ, chân thon dài khỏe khoắn, thân hình ta thước như liễu. Khi thúc ngựa chạy, tấm khăn lụa mỏng trên mặt phất phơ, làn da sáng bóng trong ánh hoàng hôn lên màu vàng mỹ lệ. Đôi mắt nàng long lanh như nước mùa thu mang theo màu xanh thẳm lúc mỉm cười, đôi môi cong lên càng như vần trăng mỹ lệ nhất trên trời cao. Nguyệt Nga Nhi Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngơ ngẩn, không ngờ rằng lão cao nói trúng rồi. Đây chính là thương đội của Nguyệt Nga Nhi, chuyện trùng hợp trên đời này thật là nhiều. Nhìn thân hình thước tha của thiếu nữ đột quyết, nước dạy của cao tù ứa ra hát hát hai tiếng đắc ý nói. <cười> Lâm huynh đệ thế nào? Lão cao ta thần cơ dịu đoán chứ. Bây giờ nàng ta không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta nữa. Lâm huynh đệ có người làm ấm dượng rồi. Thiểu nữ độc quyết tự hồ căn bản không nhận ra nguy hiểm gần ngay trong gan tất. Chú ngựa nhỏ đen tuyền vẫn trảo bước, bóng dáng yêu kiều, vải áo bay múa. Xa xa nhìn lại giống như đó hoa xinh đẹp lửng lào trên thảo nguyên xanh. Hồ bất quy nuốt nước bọt khẽ hỏi. À, tướng quân, có cần động thủ không? Ngay cả dạng hán tử thiết khuyết như Hồ Bất Quy cũng không muốn động thủ với Nguyệt Nga nhi Có thể thấy ma lực khác thường của thiếu nữ đột huyết này khiến người ta nhìn một lần khó quên. Không đợi Lâm Văn Vinh trả lời, Cao Tù đã hát hát nói. <cười> <cười> động thủ, đương nhiên là phải động thủ rồi. Nam giết sạch, nữ cởi sạch. Mỗi lần hồ nhân cướp bốc thành trị của chúng ta, chẳng phải cũng làm như thế sao? chúng ta còn chưa bao giờ cướp nữ nhân độc quyết, dư nhan sắc của tiểu cô nương này, miễn cưỡng cũng đủ làm tiểu nha hoàn cho phu nhân của Lâm huynh đẩy thôi. Còn còn gì để nối với lão cao nữa rồi, Lâm Văn Vinh buồn cười lắc đầu. <cười> đại ca, chớ nghe lão cao nói bừa. Ta chẳng lẽ lại làm người tham qua háo sắc, gặp ai cũng yêu sao? Nuôi ra chẳng ai tin đâu, đợi chút nữa động thủ, nên làm gì thì phải làm thế, ngàn dạng lần chớ nghĩ quá nhiều. Hắn chẳng còn nói đỡ, chứ vừa giải thích xong hồ bất quy càng trở nên mơ hồ, làm tướng quân có phải gặp ai cũng yêu hay không? Đời tự có công luận, tạm thời bỏ qua một bên đã... Nhưng nói tới nửa ngày trời trốt cuộc tướng quân và Nguyệt Nga Nhi có quan hệ hay không, đây đúng là một câu đố. Hắn cũng chả dám hỏi thêm, chỉ đành ông quyền nói. Mạc tướng hiểu rồi, cao huynh đệ, lát nữa hai chúng ta cộng xong lên, cống tiện để ý cho nhau. À, đúng đúng, để ý một chút. Cao tù lãnh hội ừ một tiếng hát hát cười trộm. Trong lúc nói chuyện thương đội của Hồ Nhân đã chậm trải đi qua... Hồ Bất quy đưa hai ngón tay vào miệng, huyết sáo một tiếng thật lớn. Đằng xa thiên quân vạn mã cùng lên tiếng đáp lời. Lão hồ hoa chiến đao lên. Trong vụi cỏ mấy trăm chiến sĩ đứng phát dậy, ai ai cũng dáng vẻ mạnh mẽ. Các huynh đệ, theo ta song lên! Cao tù đồng thời đứng lên, mã đao trong tay vẽ lên một vòng sáng chói mắt. hô khẩu hiệu vô cùng cám dỗ Các huynh đệ, cúp nữ nhân của người hồ, theo ta song lên! Trăm tướng sĩ vẽ phấn chấn theo sao hắn giống như bầy sói hoang đối khác trên thảo nguyên, vừa nhanh vừa mạnh xong thẳng tới đội nhân mã của người hộ